Lúc bây giờ thịnh cầm như không nói gì một lúc lâu. Quy đường đường trống rỗng trong lòng, cũng không tiếp tục trùy hỏi. trước bè một lần nữa lay đập. Từ xa nhìn, đã thấy bờ đá của hòn đảo nhỏ kia tựa như tương lai ảm đạm mà tuyệt vọng. Thịnh cẩm như bỗng lên tiếng. Mẹ con từ khi còn rất nhỏ đã có khả năng đoán biết được cái chết của người khác và nhận biết sự tốt xấu. Nhưng thầy giỏi không thể tự chữa cho mình. Nó không nhìn ra được chính mình. Đối với những người thân thiết nhất Cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bà thôi Đây cũng chính là lý do vì sao Nó mới ở với tên súc sinh họ tần kia lâu như vậy Mà không nhìn ra được lòng lang dạ sói của hắn Tiểu hạ Cái mà mẹ con nhìn thấy Có thể chỉ là nguy hiểm của con Chứ không phải là vận mệnh của con Huông hồ Con có tầng bảo hộ này Giả tiết mổ bụng kia đã không tồn tại Nghe bà ngoại nói Ở lại bát vạn đại sơn Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bà ngoại sẽ không để cho kẻ nào bắt nạt con hết. Thịnh cậm như nói rất chân thành. Quy đường đường chỉ ngẩn ra nhìn bà ta. Bà ấy đúng là đã rất già rồi. Đầu tóc đầy bạc. Từng đếp nhăn hẳn sâu trên quân mặt của bà già nua, đầu dạng. Trong ánh mắt lại có sự mong đợi mãnh liệt. Kỳ thực, bà ngoại và mình đều là những người đáng thương đã đánh mất người thân. Nếu không có nhạc phong, sống cùng với bà ngoại Có lẽ là một cách an ủi lẫn nhau. Quý Đường Đường bấy giờ rưng, rưng nước mắt, cô không đành lòng gạt bà ấy. "Bà ngoại, con xin lỗi, con phải trở về bên cạnh Nhạc Phong." Thẩm Cẩm Như sững sốt một chút, tình cảm nơi đáy mắt nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cơn tức đang đè nén. "Tiểu Hạ, chỉ là một người đàn ông mà thôi, bài học của mẹ con chưa đủ để con tỉnh táo hay sao?" Quy đường Đường nhìn bà ấy, Nhạc Phong không phải chỉ là một người đàn ông. Anh ấy là người yêu của con. Cũng là người thân của con. Anh ấy không giống ba của con. Thình cấm như cười nhạt. Trước kia, tên xúc sinh họ tần đó, trong bắt mẹ con cũng không giống như vậy. Quy đường đường không muốn tranh luận với bà ấy, cũng không muốn nghe bà ấy bôi nhọ nhạc Phong. Dứt khoát cúi đầu, không buồn đáp lại. Thình cấm như còn tưởng cô đã cảm động, giọng nói trở nên hỏa hoãn hơn. Tiểu hạ. Còn cứ nghĩ thêm đi. Tận ra áp sát còn như vậy. Con quay về nhạc vong chỉ khiến cậu ta điền lụy mà thôi. Trung quy cậu ta vẫn là một người bình thường. Người nhà chúng ta vốn không đến thích người ngoài. Tình cảm đó chỉ mang đến sự xui xẻo cho người kia. Còn không đến thích cậu ta. Giống như thạch đầu cũng không đến thích con bé khác họ kia vậy. Quy đường đường không nói câu nào trầm mặc nhìn búi sáo không ngừng rẽ nước mà gợn sóng không ngừng ngưng tụ lại. Cô phải thừa nhận Lời nói của Thịnh cẩm Như không phải là không đã động gì đến cô, nhưng mọi chuyện dễ thay đổi. Nếu là trước kia, Nhạc Phong còn chưa cán gãy chân của tần thủ nghiệp, cô có thể nghĩ đến chuyện rời xa anh, yên tâm ở trong bát vạn đại sơn, bảo toàn tính mệnh của mình. Hiện giờ cho dù nó còn nói gì đi nữa, cô cũng phải quay về, đứng bên cạnh anh. Cho dù số mệnh đã định, cô cũng muốn chắn cho anh một dao, sau đó chết thế nào thì chết. Chiếc bè bỗng nhiên lung lành một chút, mũi bè gắt lên rỉa đá. Người phụ nữ hai đầu kia nhảy xuống kéo dây thựng. Mấy người phụ nữ nhà họ thịnh cách đó không xa, đang ngồi giặt quần áo. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía này, dì rầm nói cái gì đó. quy đường đường bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Bà ngoại, bao nhiêu năm như vậy, tần gia đã luyện được quỷ linh chưa? Đã luyện được, không đếm được vị tanh, sao có thể diên cuồng muốn tiếp tục khát báo như vậy? quy đường đường hoang mang, Bọn họ đã luyện thành chuồng quỷ rồi, tại sao còn bám theo con không tha? Thình cầm như có chút buồn cười, tiểu hạ, người thì sẽ chết, quỷ thay được nuôi dưỡng từ oán khí, sinh tồn lâu dài để dương gian, không ngừng tiêu hào nguyên khí của mình, có thể sống được bao lâu. Trên đời này thức cường đại nhất chính là thời gian, oán khí có mạnh mẽ đến đâu, theo thời gian cũng sẽ biến mất, cũng sẽ dần dần mất đi hơi thở, những chuyện khiến con tức giận bật khóc khi còn nhỏ, giờ như lại. Còn có còn tức giận nữa không? Quý đường đường ngẩn ra. Có còn tức giận nữa hay không? Đường nhìn lạc không? Mẹ cô không cho cô mua váy hoa. Bà mắng cô vì cô không thi được hơn 95 điểm. Ngày kỷ niệm yêu nhau, Diệp Liên Thành quên không mua quả cho cô. Có còn tức giận không ư? Phần lớn đều sẽ không. Chỉ coi như câu chuyện cười. Mặc dù câu chuyện cũng có chút hơi giận giận và bất bình hơn. Nhưng so với lúc phát giận kỳ đó, Thì thực sự không đáng nhắc tới. Bà ngoại nói rất đúng, oan khí có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ nhạt dần theo thời gian. Từ từ rồi biến mất, mà oan khí dùng để nuôi dưỡng quỷ thai, trùng quanh cũng không thoát khỏi đuần lý chết giả này. Thịnh gấm như nhìn cô ý tứ sâu xa và nói, Tiểu hạ, tình cảm cũng vậy còn ạ, giờ con đối với nhạc phong nhớ mãi không quên, lâu này sẽ phai nhạt thôi. Đến lúc đó còn sẽ biết, dưới ra một ai đó cũng có thể sống tốt được, Không có ai là không từ bỏ được hơn, dần dần rồi còn cũng sẽ quên thôi. Sau khi quý đường đường tiến vào âm trận, tình cầm như triệu tập tất cả mọi người, chỉ dặn dò một câu. Ta biết mọi người đều đang bàn tán về chuyện tần ra, tiểu hạ vẫn chưa biết gì, mấy người sáng suốt một chút, kẻ nào dám nhắc một câu trước mặt đó, ta cắt đầu đỡi của kẻ đó. Tất cả cầm như hến, chờ tình cầm như đi rồi với con gà cười lạnh mà nói, chỉ có cháu gái của bà ta là quý báu thôi. Dám làm còn không dám nói sao Sớm muộn gì cũng biết Hai bên có người khuyên Thay bà bà làm vậy đừng nhìn có đạo lý Tình hại hiện giờ không thể chịu đựng kích thích Không thấy tôi hôm qua Cô ta vừa mới nổi điên Đã xuyên được cắn chết người hay sao Nếu cô ta biết người đàn ông của mình gặp tai họa Chẳng phải sẽ lật tung cả bát vạn đợi dần này sao Người này vừa cao nhau Lúc nãy hừ một tiếng Không nói gì nữa Qua giờ Ngọ có một người phụ nữ trẻ đưa quý đường đường ra khỏi âm trận đi ăn cơm. Trên bờ đá đã chẳng còn ai. hỏi ra mới biết, tình cầm như đã dẫn gần như tất cả qua đằng sau để lo liệu hậu sự của thành tỷ. ngẫm lại, một gia tộc như tỉnh ra chắc hẳn sẽ có một trình tự mai táng riêng. quy đường đường nghĩ tinh thần của mình đã khá hơn nhiều. Hỏi người phụ nữ kia, phải chăng coi như đã chữa khỏi rồi không? Người phụ nữ kia suy nghĩ một lúc, trả đời. Thời gian tiến vào âm trận của cô đang bị rối loạn lại còn bị đứt quãng giữa trường, muốn hoàn toàn khỏi hẳn là không thể. Ít nhất cũng phải tiến vào âm trận hai lần nữa. Bằng không, đầu óc sẽ chịu ảnh hưởng giống như hôm qua ấy. Chỉ cần kích động sẽ không khống chế được hành vi của mình. Nói cũng có lý, không giống như đang gạt người. Quy đường đường không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Đồ ăn bình thường của thịnh gia rất đơn giản. Quy đường đường được nấu riêng một bữa, mặn chay đủ cả. Còn có cả cá nướng gừng tỏi, còn cá bé xinh xinh. Quý đường đường lầm bẩm trong lòng, đoán chừng là vừa vớt từ thủy đạo trong động đá vôi lên. Lúc ăn cơm xong, đằng sau mơ hồ vọng đến tiếng niệm kinh khóc lóc. Quý đường đường không kìm được nhìn về phía đó. Người phụ nữ trông coi cô giải thích. Theo quý củ của nhà họ thịnh, phải tụng kinh cho thanh tỷ, để bà ấy sớm đi vào luân hồi. Ngày nào đó lại trở về làm người của nhà họ thịnh. Quý đường đường lưu lưới, lại còn làm người nhà họ thịnh nữa sao? Vậy chẳng phải Là rối loạn hết tứ bậc hay sao suy nghĩ này cô chỉ dám nghĩ trong lòng thôi đầu dám không biết gượng mà nói ra chỉ biết cúi đầu tiếp tục bới cơm bỗng nhiên cô chợt nhớ đến điều gì đó không chỉ được nhìn về phía phát ra tiếng ổn đoạn đường kia cô đã từng đi qua sau đó qua một lối đi không dài lắm là một sân động rất lớn một bên vách đồng quét những cây hang giống như nhà hầm ở thiểm Tây trên tường chẳngịt là những hành lang cửa động còn treo mảnh Rõ ràng là chỗ nghỉ Của những người phụ nữ họ thịnh buổi tối Trên vách còn lại Có vài cái hàng lớn hơn Bày mấy bộ bàn ghế Giống như nơi để nghị sự Cô đã tìm thấy vô tư Trong cái động tối tăm đó Nghĩ đến vô tư Tâm lý của quý đường đường như có một tảng đá đẻ lên Cảnh tượng ngày hôm đó Quá mức kinh sợ Cho nên mỗi lần cô nhớ tới Sau lưng đều bốc lên khí lạnh Vô tư như vậy Tính là đã chết rồi hay chưa Quý đường đường cắn đầu đũa Càng ăn càng chậm, cuối cùng liếc người phụ nữ kia một cái đầy bát ra. Tôi muốn đi vệ sinh. Cô mơ hồ nhớ lại, hai ngày trước đây, ở trong động mỗi lần cắn đi vệ sinh, những người trong coi đều đưa cô ra đằng sau, sau đó quay lại đầy chờ. Nếu như có thể đi theo đường cũ một lần nữa, thử cơ xem xét tình hình của vưu tư ở bên đó. Chưa biết chừng cô có thể phát hiện ra mảnh mối gì đó. Người có ba việc cấp, chuyến đi vệ sinh này cũng không tiện bắt cô phải nhịn. Người kia tuy có chút khó chịu trong lòng, nhưng vẫn đứng dậy đưa cô đi. Đi thôi. Quý đường đường đi theo người phụ nữ kia, vừa đi vừa xem xét xung quanh. Lúc đi xuống, thấy người phụ nữ hai đầu kia đang ngồi đờ đẫn ở chỗ buộc bẻ. Quý đường đường hỏi người phụ nữ trẻ kia, người kia cũng là người nhà họ thịnh sao? Phản ứng của cô ta kích động hơn cô tưởng. Ai bảo vậy, từ quái vật này sao có thể là người nhà họ thịnh? Giọng nói hơi to. Người phụ nữ hai đầu kia dường như nghe được, ngần đầu nhìn về phía này. Khi nhìn tới quý đường đường, tâm trạng bà ta có chút rào động. Gương mặt vậy mà lại hiện lên một nụ cười gần như lấy lòng Cái đầu bên cạnh dường như cũng kích động mà run rảy theo nữa. Quý đường đường lúc bấy giờ bỗng chợt giật mình một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt. Người phụ nữ trẻ nhìn ra, vườn chân đá một bát, vài cục đá nhỏ dưới chân bay về phía người phụ nữ hai đầu kia. Giấu cái đầu chó của bà đi, không biết mình kinh tẩm thế nào à? Mấy viên đá nhỏ bắn xuống mặt nước, có hai viên đá nện trúng người phụ nữ kia. Bà ta co mình lại một cái, rụt cổ lại, dường như cố gắng muốn giấu cái đầu còn lại đi. quy đường đường thấy ngột ngạt trong lòng. Hồi trung học cũng học về sinh vật, biết được loại hình thái này là quái thai. Nhìn người phụ nữ trẻ kia hống hách một cách đường diền như vậy, cô thấy có chút bất bình. Nếu được chọn, có ai muốn sinh ra thành cái dạng này, cô chẳng qua là có được gen trội phát triển bình thường trong bụng mẹ, cũng đâu phải công lao của cô, dựa vào cái gì mà bắt nạt người khác như vậy. Nghĩ như vậy lại không kìm được quay đầu lại nhìn người phụ nữ hai đầu kia một cái, còn cười cười với bà ta. Người phụ nữ kia giật mình sừng sốt một chút, cánh môi ngâm mấp máy, trong ánh mắt, vậy mà lại tót ra vẻ cảm kích vô hạn Vì đường đường có chút khó chịu, người như vậy nhất định đã quen bị bắt nạt. Người khác chỉ cần hơi có chút thiện ý là bà ấy có thể thụ sủng nhược đến bà kinh. Càng đi tiếp, tiếng tụng kinh lại càng lớn, lại không đều. Thỉnh thoảng còn chen lẫn tiếng khóc, lại không chứa mấy phần đau thương. Thè thé quái dị nghe thế nào cũng giống như đang khóc thương đồng loại hơn. Gần tới động lớn, có thể thấy vài người đứng ngoài canh trừng, cũng không biết đang nói chuyện gì. Lại tới gần, Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, có người ngần đầu lên, bắt gặp ánh mắt của quý đường đường. Trong phút chốc thất kinh, vườn tay đầy người đứng cạnh mình thốt lên. Cô ta đến đấy, đừng nói gì nữa. Con gái nhà họ tịnh, trùng quỳ vẫn ít tiếp xúc với bên ngoài, làm việc lúc nào cũng hoảng hốt, giấu đầu hở đuôi. Quý đường đường thấy lạ lạ, người phụ nữ kia nói những lời này, là cô nhìn mà nói, cho nên cô ta, chồng cô ta đến đấy, Hạnh là chỉ mình chứ không phải người phụ nữ trong lòng cô. Cô nhìn người vừa nói mình một cái, nhắm thẳng cô ta mà hỏi. Cô đang nói về tôi sao? Có gì mà không thể để tôi nghe thấy? Hỏi xong câu này cô càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình, bởi vì không chỉ người phụ nữ vừa nói, mà cả vài người đứng cạnh cô ta đều có chút luống cuống. cứ nhìn cô ta nhánh mắt. Người kia lấy lại bình tĩnh, đột nhiên bày ra dáng vẻ một người đàn bà đanh đá. Cô là ai cơ chứ? ai nói cô, lại còn tưởng ai cũng biết đến mình, bọn tôi nói gì thì mặc mớ gì đến cô. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, cố tình lè hốt hốt hoảng hoảng duy chút nữa vì dâu giếm mà biến thành khắc khẩu, đúng là dâu đầu loài đuôi Quy đường đường có chút tức giận, vừa rồi rõ ràng cô... Rõ ràng cái gì, cô nghe thấy cái gì à? Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ, thì hãy đến luyền thuyền với bọn tôi. Không thì đừng có mà đoán này đoán nọ. Đừng coi mình quan trọng lắm. Nghĩ ai cũng bài. Bản luận về cô chắc. Cao giọng gào lên với câu như vậy. Người phụ nữ kia cũng bớt đi sự căng thẳng. Lúc đầu tiên. Mặt trợn trừng. Răng vẻ có chút háo thắng. Quy đường đường tự đến nghiến răng. Thế nhưng trong đầu. Dường như lại vụt qua điều gì đó. Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ. Thì hãy đến luyền thuyền với bọn tôi. Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ. Có bản lĩnh trong phút chốc quy đường đường đột nên kịp phản ứng lại, cô đương nhiên là có bản định đó, tầm mắt của cô có có thể dịch chuyển một nơi như động đá vui của Thịnh gia, bất cứ một góc bí mật nào, cô cũng có thể thấy, cũng có thể nghe được. Mấy hôm trước đúng là rốt đến hỏng ca đầu rồi, không nhớ gì đến chuyện này cả. Mật công hai ngày trước cô còn lén lút giả ngây giả dại, đúng là ngu như lợn. Cô quay người trở lại, tâm trạng nhẹ nhàng gần như muốn huýt sáo, người phụ nữ trẻ kia đuổi theo. Cô không đi vệ sinh nữa à? Quý đường đường quay lại thản nhiên nhìn cô ta Tôi thích nhịn vậy đây Lần này cô cực kỳ phối hợp Sau khi trở lại âm trận cho đến khi mặt trời lặn Là lúc ráng chuông Người phụ nữ trẻ tuổi kia Thấy cô nghe lời như vậy Cũng vui vẻ đến nhản rỗi Ngồi một bên nhìn cô Một lúc đã gả gật Quý đường đường bình tâm tĩnh khí Tầm mắt ngừng tụ Không biết có phải do bằng ở trong tâm trận Của tỉnh gia hay không Mà lần này thiết triển năng lực tương đối thổng thuận. Tầm mắt thoáng chốc đã phóng ra, khác với lúc trước. Lần này, những gì thấy được vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, ánh mắt có thể theo ý nghĩ của cô mà di chuyển. Tốc độ rất nhanh. Cô cảm thấy không giống như những gì ánh mắt của con người có thể nhìn thấy, mà giống như được mở thiên nhãn, tầm nhãn hơn nữa. Đầu tiên, cô dừng lại ở người phụ nữ hai đầu kia. Dựa vào trực giác, cô cảm thấy người phụ nữ này không hề có an ý với mình cột đang nhìn thấy người phụ nữ này ở khoảng cách gần, cũng lần đầu tiên thực sự quan sát được cái đầu bên cạnh. Cô không ngờ tới, cái đầu này lại là đầu của một người đàn ông, mắt có thể chớp, có thể cử động, bên môi có ria mép, mà vẻ ngoài của người phụ nữ kia tuyệt đối không thể gọi là đẹp được, đích thực là chứng ngại tầm nhìn, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái. Người phụ nữ kia cúi đầu, vành mắt thoáng đỏ lên, ánh mắt mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng quay miệng trợn tràn ra một nụ cười nhẹ. Quy đường đường nhìn một lúc, nhớ đến chính sự, đang định rời tầm mắt, người phụ nữ kia bỗng lầm nhầm, nói một câu. Tiểu hạ lớn lên, trông giống y như tỷ tỷ lòng dạ cũng lường thiện. Quy đường đường ngạc nhiên, thân thể bên trong ẩm trận thoáng run lên một cái. Cô cảm giác, bản thân đang đứng trước mặt người phụ nữ kia, như đang hụt hẫng lùi lại vài bước. Nói xem, trong động đá vôi, không có khả năng, sẽ có họ khác Người phụ nữ này nhất định là họ Thịnh. Bà ta gọi là Thịnh Thanh Bình là Tỳ Tỳ. Vậy nhất định cũng là con gái của Thịnh Thanh Bình ư. Nhưng... Nhưng vì sao Thịnh Cẩm Như đối xử với bà ấy còn công bằng một con chó? Nước mắt của người phụ nữ hai đầu kia chậm chậm chảy xuống. Cảm nhận được cảm xúc của bà ta. Cái đầu bên cạnh cũng lộ vẻ bị ai. Chú bà, chú có biết Thị Tỳ đã chết ở ngoài rồi không? Năm đó... Nếu không phải do sai lầm của chúng ta, tỷ tỷ chưa biết chừng vẫn còn yên ổn sống trong đọc đá vui. Tiểu hạ đã về rồi, chú có thấy không? Quy đường đường mới đầu còn tưởng chú ba mà bà ấy nói là người cậu chưa từng gặp mặt đã mất mạng với vách núi mà thần con từng nhắc tới. Sau đó, lại thấy lúc nói chuyện, bà ấy liên tục nhìn cái đầu bên cạnh mới nhận ra là bà ấy đang nói chuyện với người em trai cùng một cơ thể của mình. Nói như vậy, tình cầm như vốn phải có hai trai, hai gái. Trưng không nói chuyện này vội, vì sao bà ấy lại nói là năm đó nếu không phải do sai lầm của chúng ta, lẽ nào chuyện của mẹ cô con ẩn tình gì khác hay sao? Trái tim của Quy Đường Đường đập thòn thoát, nhìn chăm chăm, chỉ chờ bà ấy nói câu tiếp theo, nhưng dù sao vẫn không phải một cuộc đối thoại thông thường. Người phụ nữ kia mặc dù lầm bẩm lại chẳng hề lặp lại chuyện năm đó một lần như bóng bốn của cô. Quý đường đường trong dây lát, nhớ đến còn chuyện khác cần phải tra, đành bỏ lại chuyện này, men theo phía sau sơn động mà đi. Mấy người phụ nữ vẫn còn tập trung một chỗ, gương mặt đầy vẻ căm phẫn, bất bình, có lẽ còn đang bới móc cô từ đầu đến chân. Quý đường đường chậm trái lướt qua, trong sự khó tưởng tượng, lại lẫn xen chút khỉnh Việt Có cầu xình sự từ chuyện không đâu, phụ nữ nhà họ thịnh chúng ta đã buồn chán đến mức tận cùng, không có gì tiêu khiển. Nên lội chuyện của người ngoài như cô ta nói đi nói lại, thật không hiểu có gì thú vị. Lão Thái bà cưng chiều tiểu hạ kia muốn chết. Hôm qua nó cắn người hệt như chó. Lão Thái bà còn chẳng cho người ta đánh trả. Lộ linh nữ thì quý giá lắm hay sao? Đầu đến mức như vậy, các cô xem, Thịnh thanh bình kia, phong đẳng muốn chết. Bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có mình cô ta chạy theo đàn ông. Tôi nói cho các cô hay, những chuyện như thế này, rồng sinh rồng, vượng sinh phượng chuột sinh ra đã tự biết đảo hang, đều là di chuyển cả, thịnh hạ cũng chẳng thấy mạnh được đến đâu. Trước kia còn có thanh tỷ, lão Thái bà còn nghe bà ấy nói một hai câu, giờ thanh tỷ đã khuất núi, lão Thái bà chẳng phải sẽ là thành hoàng thái hậu sao, sau này không biết có thể để thịnh hạ đến quản lý chúng ta hay không đây. Tôi sẽ là người đầu tiên phản đối, tuy là họ thịnh nhưng một nửa là người ngoài, lại còn là một nửa của đần gia. Thịnh cầm như mà dám làm vậy, Tôi điền dám tạo phản. Tưởng lỗ định bọn họ là nhất chắc. Hai người nghĩ xa quá rồi đây. Nếu mà để tôi nói, hãy còn một cơn bão trưa qua đây. Tôi qua thịnh hạ muốn gặp cậu thành niên kia, đã náo loạn thành cái dạng gì. Nếu như cô ta biết lão thái bà giao nhạc phong kia cho người nhà họ tận, các người đoán xem sẽ thế nào. Lão thái bà muốn gạt cô ta, đúng là hồ đổ, cùng lắm che giấu được nhất thời. Theo tôi, chỉ cần một ngày thôi là không giấu nổi đâu. quy đường đường nghe như sẽ đánh bền tài. Cảm giác bản thể mà cô có thể khống chế đi xa hơn, nhìn xa hơn. Kìa là từ vô số luồng nguyên khí của thân thể kéo dài ra thành một phân thân vô hình. Chợt nghe thấy tình dữ, thân thể rung mạnh, năng lực ép gián đoạn, vô số lượng khí thức mãnh liệt quất trở lại. Thực sự như từng viên từng viên đạn bắn ngược trở lại. Cô vốn đang ngồi thẳng người trong âm trận. Trong nháy mắt, khí thức quay trở lại. Cả người như bị một luồng sức mạnh lớn đập văng. Lưng đánh mạnh vào vách đá, âm trận có 9 cái hang, vách đá nối giữa mỗi hang, cho dù là đá nhưng trùng quỳ vẫn khá mỏng, bị cô đụng nát bột đường, càng người chui vào trong hang. Người phụ nữ trẻ kia vốn đang gà gật, chật nghe thấy tiếng vách đá vỡ vụn vang rồi, sợ đến mức gật mình mà bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Tập trung nhìn, âm trận đã bị phá một góc, quy đường đường ngồi bên trong, đầu gục xuống không hề động đậy, tựa như đã chết. Người phụ nữ kia sợ hãi phương tay đẩy đẩy cô. Tiểu hạ, tiểu hạ. Gọi đến lần thứ hai, quý đường đường bỗng nhiên ngẩn đầu. Một tay chụp mạnh lấy cánh tay của cô ta. Nhạc phong đâu rồi? Người phụ nữ kia run rảy không nói nên lời. Cô ta cách quý đường đường rất gần. Có thể nhìn thấy trong hai tròng mắt của cô máu loãng đang nhanh chóng lưu động giữa hai con người và lỏng trắng. Tựa như là một cơn thủy triều dâng lên trong nháy mắt. Tâm là người của thịnh gia. Cô ta biết Đây là do người giữ chuông có tầm trạng cực đoan mà tự động triệu hồi đình lực vào người, đồng thời cũng đã lúc phát ra năng lượng cường đại nhất. Nếu được câu trả đời của mình, chính mình không hợp với ý cô ta, chỉ sợ sẽ bị phanh thầy chưa biết chừng. Hai hàm trăng của cô ta vá vào nhau lập cập, lắp bắp nói, tôi, tôi không biết, không phải cậu ta vẫn ở bên ngoài hay sao? Quý đường đường cực kỳ giận dữ, cô nói dối. Cô túm lấy cánh tay của người phụ nữ kia vùng ra ngoài. Lục sách lên, to nghe thấy một tiếng rắc, không biết có phải là cướp xương tay bị cô vặn gãy rồi hay không. Người phụ nữ kiên lăn lộn trên bờ đá, còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhanh chóng lanh xuống dưới, cuối cùng um một tiếng, cả người rớt xuống nước. Người phụ nữ hai đầu kia đang ngồi bên bờ, vốn nghe thấy trên bờ đá có động tính, e ngại thần phận không được yêu quý của mình, muốn lên xem, nhưng lại do sự. Trong độc trần trừ, viên trước bỗng nhiên con người rớt xuống nước, bọt nước bắn lên người bà ta bà ta kinh hoàng dùng cả tay cả chân bò lên bờ đá vừa mới đứng dậy chỉ thoáng thấy bóng dáng của quý đường đường biến mất trong thồng đạo phía sau động đá đang muốn đuổi theo phía sau vọng đến tiếng giãy ruộng kêu cứu của người phụ nữ trẻ kia cứu với, cứu tôi với mau, mau cứu tôi người phụ nữ hai đầu kia sừng sốt một chút nhanh chóng chạy về phía bờ đá canh tay người phụ nữ rơi xuống nước kia đã không còn chút sức lực nào cố gắng vẫy vùng trong nước. Người phụ nữ hai đầu kia trong lúc hoảng loạn, nhanh chóng cầm lấy cái cây xào chống vẻ, chia về phía cô ta. Người kia vươn một tay túm lấy đầu sào cuối cùng cũng vượn được lực kéo bà ta đến gần bờ. Lên đến bờ đá, cô ta yếu ớt dùng cánh tay duy nhất còn dùng lực được mà bám vào mỏm đá. Cánh tay còn lại đi như mượn buông thẳng bên cạnh. Chỉ là hơi cử động một chút là đau khắp cả người. Cô ta tức giận mắng chửi, đồ khốn xem tao có khu thịt của mày ra không rất đời lại hung tận trừng mắt nhìn người phụ nữ hai đầu kia bà chết rồi à không biết đường kéo tôi một cái sao người phụ nữ hai đầu kia run rẩy cúi xuống kéo cô ta lên kéo được nửa chừng đột nhiên thay đổi suy nghĩ trong hai tròng mắt tràn ngập sát khí bà ta tún lấy đầu người phụ nữ kia ấn mạnh xuống nước người kia không kịp phòng bị toàn thân lại bị ấn vào trong nước thân thể dãy ra kịch liệt dưới nước cánhh tay còn dùng được mặt điên cuồng của quảng. trong thoáng chốc, gương mặt cô ta miễn cưỡng nổi lên trên khỏi mặt nước. Nhưng người phụ nữ hai đầu kia thoát mạng. Bà điên rồi, bà dám động vào tôi, bọn họ sẽ bẻ gãy xương của bà. Một màu cũng không còn. Lần đầu tiên trong đời cô ta nhìn thấy trên gương mặt của người phụ nữ cả đời vẫn khép nép rùn rảy như một con chó này lỗ ra một nụ cười quỷ dị gần như dữ tợn. Nói cho cùng, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta giết người đâu. Cô ta còn chưa kịp tiểu hóa những lời này, đã bị ấn mạnh trở lại trong nước. mái tóc dài như trong treo tràn ra trên mặt nước, mỗi miệng bắt đầu ngập nước, từng chuỗi bong bóng nổi lên, trong mắt dần dần rổi ra. Xuyên thấu qua mặt nước đục ngầu, nhộn nhạo, cô ta nhìn thấy hai gương mặt uốn éo, biến dạng một nam một nữ, một lớn một nhỏ. Điểm duy nhất giống nhau là nụ cười ác độc, tựa như là cực hạn, vui sướng khi được báo thủ. Lúc bây giờ giữa một khoảng không vô cùng hỗn độn, cả thế giới ngập tràn tiếng nước. Lách tách, lách tách là tiếng nước mưa nhỏ giọt từ băng đá trên đỉnh xuống. ào ao là tiếng dòng nước lưu động bên dưới thủy đạo đèn kịt Úng ục là tiếng nước quay cuồng trong quang tài đá, nơi vụ tử đang đầm mình Quyết đường đường chậm trái tỉnh lại, bên dưới là mặt đá lạnh léo, hơi lạnh thấm qua da thịt, lan tỏa ra khắp nơi, toàn thân đều lạnh. Phía sau là quan tài đá, thân thể vô tư chìm nổi dưới dòng nước. Cửa động có một cái hàng rào sắt, dựng ngang dựng dọc, biến cái động này trở thành một tòa ngục giam. Quả sòng sắt có thể nhìn thấy thịnh cẩm như đang ngồi xếp bằng ở bên ngoài. Bất ngờ là tay bà ta không cầm tẩu thuốc mà là một chuỗi hạt gỗ tử đàn. Có lẽ là do đá ma sắt nhiều lần, viên nào cũng đèn kịt sáng bóng. Từ này có lẽ chính là 108 viên Phật Châu Trăng, nghe nói là để cầu chứng 108 Pháp tam Vội, chặt đất quá khứ hiện tại, vị lai, đoạn trừ đi 108 thứ phiền não của con người. Lẽ nào không ngừng lần trang hạt, lầm nhầm, giống như thịnh cẩm như, thì mọi phiền não phải đối mặt, mọi tội lỗi đã gây ra có thể thực sự tiêu trừ hay sao? Phản ứng đầu tiên của Quý Đường Đường là cười nhạt. Thịnh cẩm như dừng tay lại, Bạn ta mở mắt nhìn quý đường đường. Con tỉnh rồi sao? Con còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Dường như là nhớ, lại dường như không nhớ gì cả. Quý đường đường không muốn nghĩ nữa. Tiểu Hà con vừa giết một người nhà họ thịnh. Có chuyện này ư, hình như là có. Dưới cơn thịnh độ cực đoan, hình như cô đã quăng một người phụ nữ ra. Chẳng lẽ tâm thể cô tan làm từ xứ quăng một cái là vỡ? Quý đường đường vậy mà lại không hề có cảm giác ánh náy. Cô cảm thấy mình đã triệt để không quan tâm. Trả nhạc phong lại cho tôi. Tiểu hạ. Tên tôi không phải tiểu hạ. Tôi không mang họ thịnh. Tôi là quý đường đường. Nhạc phong gọi tôi là đường đường. Trả nhạc phong lại cho tôi. Thình cẩm như nhín cô chằm chằm. Quý đường đường nhìn lại bà ta. Sau mấy giây, thình cẩm như bỗng trở nên không được tự nhiên. Bà ta tránh khỏi tầm mắt của quý đường đường. Tiểu hạ. Đã quá nửa đêm rồi. Trước lúc mặt trời mọc, Nhạc Phong đã bị người nhà họ Tần đưa đi. Phải chết. Hiện giờ cũng đã chết rồi. Con còn nhớ trước khi ta đưa con vào trong động. Có một người đến thì thầm với ta chứ. Chính là lúc ấy. Chính vào lúc đó. <cười> Chính là lúc đó. Cô nhớ só một khắc thì thầm kia. Biểu cảm của tịnh cầm như như trút bỏ được một cách nặng. Thì ra là vào lúc đó. Không phải giữa những người yêu nhau sẽ có cảm ứng tâm linh sao? Khi đó sao cô không phát hiện ra bất cứ điều gì cơ chứ? Lúc đó cô thậm chí còn cảm kích, nắm lấy tay của thịnh cẩm như, đôi bàn tay ghê tởm, cô hẳn lại bẻ gãy cái tay kia đi mới đúng. Tiểu hạ, quý đường đường đột nhiên nổi giận, gần như phát điên gào lên. Tôi đã nói rồi, tên tôi không phải tiểu hạ, tôi là quý đường đường. Thịnh cầm như thở dài trầm mặc một lúc, thuận theo ý cô nói, đường đường, ta biết nhất thời con không tiếp thu được chuyện này, nghe lời bà ngoại, tất cả rồi sẽ qua thôi. Quý đường đường ngậm nước mắt cười phá lên. Huyết sắc trong mắt cô còn chưa rút đi. Nước mắt của cô rơi xuống tựa như từng hạt, từng hạt huyết châu. Cô nhìn chằm chằm thịnh cầm như gần từng chữ. Sẽ không bao giờ qua. Người tôi yêu, kẻ hại tôi. Tôi sẽ ghi nhớ cả đời này. Ngày nào đó quên mất, tôi sẽ lấy dao cắt vào da thịt, cắt vào xương cốt. Ngày ngày nhìn nó, ngày ngày nhắc nhở. Không thể quên được, cả đời cũng không quên được. Thịnh cầm như trầm mặt. Từ khi quý đường đường trở lại bát vạn Đại Sơn tới bây giờ, bà luôn có ảo ảnh, nhìn con bé thành Bình Tử. Giờ nhìn lại, nó thực sự không giống Bình Tử lắm. Hình như, chẳng lẽ là giống gạn đàn ông nhà họ Tần kia nhiều hơn. Bình Tử là người dịu dàng, điềm đạm, đa sầu đa cảm, làm việc tự do do dự, luôn cần người khác giúp đỡ quyết định. Tình hạn lại khác, yêu hận mạnh mẽ. Ngoài dự đoán của người khác, việc nó đã quyết rồi, sẽ kiên định đến bướng Bình ngoại trừ tướng mạo cho người nó gần như không tìm thấy bóng dáng của bình tử Sau một khoảng im lặng thật dài, quy đường đường bỗng nhiên cử động, cô thỏ tay vào trong túi, dường như đang rụt loại thứ gì đó. Tình cậm như đoán được cô muốn làm gì, nhưng bạn ta không muốn thừa nhận. Bà ta vội vàng mở miệng, dường như bốn là giờ được chú ý của cô, ngăn cản chuyện đó xảy ra. Tiểu hạ còn như phát điên sông vào, đánh bay vài người, uy lực của lộ linh quả thực rất lớn. Thế nhưng con đừng có quên, ở đây là bát vạn Đại Sơn, là địa bàn của thịnh giác ta. Cửu linh tể tự có thể áp chế lộ đình của con, hẳn hứa con vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, càng về sau càng không ổn, cứ co giật mãi nên ta mới giam còn lại. Bà ta dừng lại, bà ta nhìn thấy quý đường đường lấy quỷ trào ra. Nằm cây, vốt quỷ cuộn tần ra, lục quy đường đường ngất đi, bà ta đã lục xoát cả người của cô và nhìn thấy, nhưng không thù lại. Còn để lại chỗ cũ cho cô. Trong nội tâm, bà ta còn giữ một chút hy vọng cuối cùng. Nếu còn lại chút tinh thần, thì Tịnh hạ sẽ không dùng quỷ trảo với chính bà ngoại của mình. Tiểu hạ, ta là bà ngoại của con. Quy đường đường cười rộ lên, tự nhiên nghe thấy câu chuyện nực cười nhất trên thế gian này. Phải, người giết mẹ tôi, còn là cha của tôi đấy. Bà đã bà ngoại của tôi, bà có liên hệ máu mổ với tôi, thì có thể hại nhạc phong ư. Trong lòng tôi, Nhạc Phong mới là người thân duy nhất. Các người là người hại tôi. Kẻ gài bấy, cuối cùng còn quay ra nói chuyện tình thân với tôi. Đều coi tôi là kẻ đần, có phải không? Cô ta vùng tay lên, ra sức cao về hướng hàng rào sắt. Lòng bàn tay bắt phải, không khí, không cầm được. Mà hàng rào sắt lại không nhúc nhích tí nào. Quy đường đường không tỏ ra quá kinh ngạc. Khi ra tay, cô cũng ít nhiều, cũng đoán ra được. Thời gian cô hôn mê lâu như vậy. Một người cẩn thận như tỉnh trầm như... Sao có thể cho phép vuốt quỷ Tiếp tục tồn tại trên người cô Chỉ là ít nhiều cũng là một hy vọng Một con đường, một con át trù bài cuối cùng Thì ra hy vọng cuối cùng Cũng tàn vỡ Quy đường đường không nói gì Cô nằm tại chỗ xuống đất Bước mắt giản ruộng Da mặt nóng hầm hập Dán lên mặt đất lạnh như băng Có chút kích thích từ bên ngoài Vừa đau đớn lại vừa thoải mái Cô vô cùng muốn có một chiếc chăn Mặt đá quá gồ ghề và cứng rắn không thể mang lại cho cô bất cứ sự an ủi nào. Bây giờ không thể bù đắp được nỗi trống rỗng trong người cô. Cô Nhân Hạc Phong lại không thể nghĩ về anh. Cô sợ mình sẽ tưởng tượng đến những hình ảnh tàn khốc mà chụp đổ đi. Vào thế các này, có thể để đầu óc trống rỗng thì tốt biết bao. Chỉ còn lại cái hộp sọ rỗng không thì tốt quá. Tuy sẽ không biết vùi sướng, nhưng vĩnh viễn sẽ không còn đau khổ nữa. Cô đột nhiên nhòm người dậy cởi áo khoác ra, bó lại thành một quả cầu nhỏ nằm xuống ôm chặt vào trong lòng. Tuy không to bằng cây chăn, nhưng ít ra cũng là thứ mà có thể ôm tới ôm lui được. Cô tưởng tượng rằng đây không phải là một cái áo khoác, mà là một vật cưng vé nhỏ, một người bạn có thể ở bên cạnh cô trong lúc cô tuyệt vọng. Dưới cái ôm ấm áp của cô, cái áo dường như là cũng có một chút độ ấm, thật tốt, thật là ấm áp. Tiểu hạ, còn có biết vị sao người của tần gia không dám đến động đá vôi không? Con mới chỉ nhìn thấy 9 loại chuông ở âm trận. Con không biết trên núi này chia ra 9 phường hướng cũng đồng thời chôn 9 loại chuông. có linh khí tấn công. Người nhà họ Tần không vào được. Quỳ trào của Tần ra ở trong động đá vôi này cũng không phát huy được tác dụng. Đụng đầu trên người của con có một nửa là máu của người nhà họ Tần. Bà ngoại rất lo con không vào được. mày thay. Quý đường đường nhẹ giọng cắt lời bà ta. Bà ôn ao quá để tôi yên tĩnh một bát không được sao? Thình cảm như thở dài, thực sự không nói gì một lúc lâu, gióng nước ủng ục xoay vần trong quan tài đá, tựa như một khúc nhạc thôi miên, cực độ là tiêu hao về tình cảm và thể lực dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác buồn ngủ. Quý đường đường chậm rãi nắm chặt mắt lại, sau đó ngay lúc này cô cảm thấy mình sắp ngủ được, thình cảm như dường như thở dài một tiếng mà thì thầm. Tiểu hạ, chấp nhận số mệnh đi, Đây chính là số mệnh của con. Quý đường đường mở mắt. Tôi không có cái thứ số mệnh như vậy. Bà hại người tôi yêu. Lại nói với tôi đây là số mệnh của tôi. Bà tưởng bà là ai? Số mệnh của tôi do bà quyết định ư. Tiểu hạ. Bà ngoại kể cho con nghe một câu chuyện. Nói xong con sẽ hiểu. Tôi không muốn nghe. Lỗ tài mọc trên người con. Nghe hay không thì tùy con. Sự thù hận sâu đậm và tâm lý phản nghịch. Khiến quý đường đường cảm thấy bực dọc Không gì sánh được Cô vườn tay bị tai lại Vẫn nghe thấy giọng nói giả nua Màn lạnh lẽo của thịnh cẩm như Nói từ đâu bây giờ Điền quan đến rất nhiều người Nhất thời không biết nói làm sao À nói từ lúc thạch đầu Báo cho ta biết chuyện thịnh ảnh Đã chết rồi đi Thạch đầu lớn hơn con 2 tuổi Từ nhỏ đã đẹp trai đã thông minh Từ lúc đó ta đã nghĩ Nếu bình tử sinh con gái Nhất định phải thành một đôi với thạch đầu Đúng là không gì thích hợp hơn Ai ở bình tử lại bỏ trốn Bên phía thạch đầu nhất thời bỏ trốn Sau này lại bàn bạc một hồi Điền quyết định kết đôi vết thịnh ảnh Trì hóa thi linh Lại nó tuổi tác của chó Cũng không khác biệt lắm Cũng vô cùng tốt Mẹ con đi rồi Ta không cho phép con gái họ thịnh Lại đi bên ngoài ra nữa Mọi chuyện đều có ngoại lệ Hơn nữa lão đầu nhà họ thạch luôn nói với ta Người đại khác rồi Nếu như thế giới bên ngoài cũng khác biệt rồi Bọn trẻ phải đi học Thì mới có thể làm ăn ở bên ngoài được Cho nên đám tạch đầu đều được ra ngoài đi học Đám thịnh ảnh không được ra ngoài Chứ cũng biết chữ Biết cũng đọc sách còn lúc cũng xem tivi Biết được bên ngoài trông như thế nào quy đường đường chậm trái bỏ tay xuống Thạch đầu ra ngoài Tâm lý buồn thả Sẽ thích mấy cô gái trẻ trốn phổn hoa Chuyện này trước kia ta đã nghĩ tới Nói thẳng hay ám trì cũng đã nhắc nó vài lần. Người trẻ tuổi tích chơi bời cũng có thể, đừng nên nghiêm túc, dù sao tân vận cũng khác người. Nó bên ngoài tỏ vẻ đồng ý, bên trong hẳn là chẳng để tâm. Thình ảnh không có đẹp, tinh tình cũng không được tốt, lại trồn chân trong núi, không có lắm chiêu trò rụ dỗ như vậy. Đương nhiên không đáng yêu như mấy đứa con gái bên ngoài. Thạch đầu không thích thình ảnh cũng là chuyện bình thường, nhưng nó không nên to gan như vậy, gài bẫy, Hám hại thịnh ảnh. Nó quay về báo cho ta tin thịnh ảnh đã chết, kể là đã gặp con gái của Bình Tử. Trong tay con gái của Bình Tử có quỷ trảo, thịnh ảnh chết dưới tay quỷ trảo ấy. Hừm, bà già này đúng là đã già rồi, nhưng đầu óc còn chưa hồ đồ đâu. Thành đầu hành xử rất thông minh, không nắm được nhược điểm gì của nó. Ta cũng im lặng, không nói gì với nó hết. Nhưng vì thịnh ảnh đã chết, chi hóa ti linh tuyệt tự. Tiểu hạ. Hẳn còn đã từng nghe nói, Thịnh giá chỉ có đứa bé gái đầu tiên sinh ra vừa có thể nắm giữ chuông. Sinh nam hay sinh nữ không phải là chuyện con người có thể nắm bắt được. Mỗi một mạch chuông đều có thể đối mặt với nguy cơ tuyệt tự. Chuyện này, Thạch đầu khó mà chối bỏ trách nhiệm. Nó nhất định phải trả giá đắt. Nó họ Thạch, nếu đã bị chọn chúng vậy thì chỉ có thể cưới con gái nhà họ Thịnh. Nó thích vưu tư, vưu tư vừa hay lại khác họ. Không sao. Ở thịnh ra, chuyện này có thể xong toàn, ta để cho phư tư biến thành người họ thịnh, tiếp nhận truyền thừa của trì hóa thi linh. Quý đường đường cũng không phát giác mình đã ngồi dậy từ bao giờ, yết hầu khô khô khóc, giọng nói có chút khẳng khẳng, thay đổi thế nào? Thịnh hà có thể yên tĩnh nghe bà kể lại câu chuyện này, thịnh cấm như càng thấy chua xót lại nói thêm một tiếng vui mừng. Vẫn có câu, người nào vào nhà, chảy máu nhà đó. Vụ tư không phải là người của nhà họ thịnh, ta phải thanh tẩy nó, cải biến nó. Bước đầu tiên chính là phải rút cạn máu của nó đi. Những lời này trực tiếp khiến cho quý tường đường chấn động đến đỡ đắn Thịnh cẩm như thở dài trong lòng, dường như nhớ đến điều gì một lần nữa bắt đầu, lần lần tràn hạt trên tay. Dường như mỗi một viên đi qua có thể khiến cho tâm tình của bà ta bình tĩnh trở lại. còn cũng biết rồi đấy. Máu trông đỡ toàn bộ sự vận hành của các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Nếu mất máu quá nhiều, con người sẽ chết, cho nên chỉ có thể đặt cô ta trong cổ quan tải đá, thồng nước đã được tổ tiên họ thịnh chúng ta thêm một phương thuốc bí truyền, đồng thời từng chút từng chút một chậm rãi từ cửu khiếu trên người cô ta đẩy máu vào của 9 người trưởng linh hoặc hậu nhân của họ. Quy đường đường cảm thấy như đang nghe nhìn lẻ một đêm. Nói như bà là dùng máu của nhà họ thịnh Đổi máu cho trên người cô ấy. Đổi xong rồi, cô ấy có thể thành người nhà họ thịnh ư. Vậy đâu thể được. Nhóm máu của mỗi người mỗi khác. Không cùng nhóm máu. Làm sao cô ấy tiếp nhận được. con cả... con cả điều gì. Chính cô cũng rối loạn. Mệnh đề này vốn đã không thể tồn tại. Với y học hiện đại, đích thực là có khái niệm gọi là thay máu toàn thân. Nhưng đó là một loại thẩm tách. Tuyệt đối không phải là loại rút cạn máu một người như thế này. Điểm đó dẫn máu của người khác vào cơ thể cô ấy. Hơn nữa, con đã chín loại máu khác nhau ư. Toàn bộ quá trình thao tác sẽ không bị nhiễm cẩm ư. Không bị bài xích hay sao? Hoàn toàn không có cơ sở. Không không không là cô đã suy nghĩ nhiều. Luôn dùng khoa học và hiện thực để đo lường cách làm của thỉnh gia. Bản thân thỉnh gia vốn đã là một sự tồn tại quỷ dị. Nếu như nhất định phải giải thích thì nên giải thích việc họ dùng âm trận để chữa lành bệnh tình của cô như thế nào đây? Máu là một thứ rất kỳ quái, cô ta nếu không tiếp nhận được sẽ có phản ứng cục bộ hoặc toàn thân, cho nên toàn bộ quá trình chỉ có thể tiến hành trong quan tải đá, dựa vào dòng nước lưu động đã được thêm phương thuốc giúp cô ta vượt qua tình trạng lột xác này. Cuối cùng, khi hoàn thành toàn bộ quá trình, cô ta có thể ra khỏi thạch quan, ăn uống đi lại, nói năng, ngủ nghỉ bình thường. Đầu óc của quý đường đường quá hỗn độn, hoàn toàn không biết làm sao có thể suy xét sự chuyển hóa như vậy. Sau đó thì sao? Cô ấy sẽ thành người của thịnh gia, có thể nắm giữ được chuông nhà họ thịnh nhà, có thể bổ khuyết được chỗ trống của thịnh ảnh sao? Thịnh cầm như chậm rãi lắc đầu. Quá trình trải qua chuyện này vô cùng thống khổ, tự như phá kén thành bướm. Thịnh gia gọi phương thức này là điệp biến. Trên đời này, không có kẻ nào có thể hoàn toàn tiếp nhận được máu của người khác. Kiểu gì cũng sẽ có phản ứng khác thường. Chín loại máu của thịnh gia chảy trong người cô ta, nhận định sẽ có một mài bộ phận không có tác dụng hoặc có thể thất bại. Bộ phận này chậm rãi tích tủ lại, hình thành một vết xẹo trên người cô ta. Không hiểu tại sao, vết xẹo này cũng là hình con bướm, màu sắc đen thẫm chúng ta gọi là bớt hác điệp. Có vài người có độ tiếp nhận với máu của thịnh già lớn, bớt hác điệp sẽ nhỏ. Có người độ tiếp nhận nhỏ, bớt hác điệp sẽ lớn hơn một chút. Dù người này vẫn như bình thường, nhưng máu trong cơ thể Dù sao vẫn không phải của mình. Lục cần vẫn phải đẩy máu mới vào. Nếu không có người đẩy máu cho cô ta, máu trong huyết quản cô ta sẽ chậm rãi biến chất, không còn lưu động. Các người sẽ trở nên gầy gò đen dạm, mất đi sức sống. cho nên khi máu không còn chảy nữa, cô ta sẽ chết. Quý đường đường cười nhạt. Cho nên, người này cả đời cũng không thể rời khỏi thịnh da. Nguồn máu của thịnh gia chính là độc dược ma túy của cô ấy. Hít vào thì sẽ nghiện. Rời ra sẽ chết đúng không? Thì gầm như không trả lời câu hỏi này vẫn theo tiết tấu của bản thân tiếp tục câu chuyện kia. từ chuyện đó, bượt hạc điệp sẽ phát tác theo giờ. Có người nói rất đau. Rốt cuộc là đau như thế nào ta cũng không biết. Nhưng ta đã từng nghe qua có người nói quá đau đớn đã cầm dao cầu xin người khác dọc tấm ra lưng liền với vết bớt kia đi. Thế có tác dụng không? Vổ dụng thôi. Trị ngọn không trị được gốc có một số việc không phải chỉ dọc đi một miếng da sẹo là có thể giải quyết. Quy đường đường kinh ngạc nhìn về phía vưu tư trong quan tài đá, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu không gì xanh kịp. Có nhiều lúc cô cảm thấy mình đã đùi rui xẻo, không ngờ với vưu tư còn thảm hơn cả mình. Vưu tư đã làm sai chuyện gì, không gì cả, nhưng đã có bao nhiêu thảm kịch khiến người ta giận dữ trút xuống đầu cô ấy. Vốn cho là bị kẻ xấu bắt cóc ở nôn hoàng đã là một màn tối tâm nhất rồi. Không ngờ, tới khói mũ đen tối này còn đeo lấy cô ấy cả đời, trở thành một cái xác không hồn của thịnh gia, còn cả bệnh tật đau đớn lúc nào cũng như hình như bóng không rời. Có lẽ một người, khi ở trong hoàn cảnh vô cùng bi thảm, muốn an ủi thì tốt nhất đừng lên nói, tất cả sẽ tốt lên mà thôi. Mà là, vậy con là gì? Tôi còn thảm hơn cô ấy chứ? Quý đường đường thấy có chút ánh náy với vưu tư, nhưng cô thừa nhận, Những gì vô tư gặp phải khiến cho cô cảm thấy mình còn chưa đi đến đường cùng. Chỉ ít, có tay có chân, còn có thể hít thở bình thường. Cô chợt nhớ tới điều gì, hỏi Thịnh Cẩm Như. Tôi vừa hỏi bà, cô ấy có thể thành người nhà họ Thịnh hay không? Có thể trường linh hay không? Bà lắc đầu, vậy bà làm như vậy để làm gì? Thịnh Cẩm Như không trả lời. Quý đường đường càng thích quỷ quái mà truy vấn. Làm như vậy để làm gì? Câu trả lời của Thịnh Cẩm Như có chút trúc trắc. Cô ta không nắm giữ được chuông, cũng không có khả năng có được sức mạnh của nữ nhân họ Thịnh. Nhưng sau khi thay máu, cô ta có thể cùng đàn ông họ Thạch sinh ra một đứa con gái có khả năng giữ chuông. Hơn đứa chỉ ít trong vòng ba đời, thay đầu tiên nhất định đều là con gái. Quy đường đường choáng váng, cái gì cơ? Từ lâu đã có một cách nói, đàn ông nhà họ Thịnh có thể bảo vệ con gái Thịnh ra, đó là ngộ truyền. Sự thật là, đàn ông nhà họ Thịnh có thể cùng những cô gái đã được cải tạo như vậy, sinh ra người có khả năng trưởng linh. Quý đường đường rợn cả tóc gáy, giọng nói vì phẫn nộ cùng cực mà run rảy. Các người như vậy có các gì tần ra luyện quỷ linh tạo quỷ thai? Bà có hỏi xem cô ấy đồng ý hay không chưa? Các người khiến cô ấy không ra người không ra quỷ, còn có thể sinh ra người được hay sao? Đó là quái vật. Thình cảm như dường như đã sớm đoán được quý đường đường sẽ nói vậy. Bà ta trả lời rất bình tĩnh, từng chữ từng chữ, như mưa đá đột nhìn rội xuống giữa trời nắng khắt. trong nháy mắt dập tắt cơn phẫn nộ của quý đường đường, thay vào đó là lạnh lẽo và kinh hoàng Thịnh hạ, con đường nên nhận ơn huệ, lại quay đầu lên án cách làm này bất hợp lý hay ác độc. Không có điệp biến, sẽ không có ta, không có mẹ con, cũng không có khả năng có con. Nếu được còn nghĩ sinh ra hậu đại như vậy, chắc chắn là quái vật, vậy thì tất cả chúng ta đều là quái vật. Giả đầu quý đường đường tê dại, Cô kinh hoàng co mình lại, vô thức phủ nhận. Tôi, tôi không phải. tình cầm như nhìn cô, chậm rái thả tràng hạt trên tay xuống, cầm lấy ống thuốc bên cạnh châm lên. Mùi thuốc nhàn nhạt gần như nhẹ nhàng ấm áp, tự như vòng tay của tình nhân, an ủi thần kinh, đang buộc chặt cực độ mà không thể chạm tới của cô. 27 năm về trước, trước giải phóng, người Nam Dương Lộ Linh đột nhiên bất ngờ chết trẻ. Trong lúc nhất thời, mạch Lộ Linh xa vào tuyệt cảnh tuyệt tự, Sau khi mọi người bàn bạc, đã để mấy người đàn ông dưới chân núi ra bên ngoài, kỹ nữ cũng được, buồn người cũng được, bỏ chút tiền mua một người phụ nữ có thể sử dụng để điệp biến. Ta không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, là vì thế đạo khi đó loạn lạc không mua được, hay là bọn họ nhất thời đã mang tiền đi đánh bạc hết. Nói chung cuối cùng, bọn họ trói được một người phụ nữ trẻ quay về, hình như tên là A Huệ. Sau đó được bọn họ đặt cho một cái tên gọi là Thịnh Trạch Huệ. Người phụ nữ này tính chất rất cương liệt, bà ta không biết chúng ta muốn làm gì, vẫn dạy ruộng cắn xé, tìm cách muốn chúng ta thả cô ta ra. Người dẫn bà ta về nói là muôn lại từ kỳ viện. Còn biết chỗ đấy, lúc đó có nhiều người không tình nguyện là bị bán vào đó, khó trách khỏi tìm cái chết. Lúc đó người đứng đầu cũng không nghĩ nhiều, ra lệnh thì hành điệp biến. Sau khi mọi chuyện đã xong, Thịnh Trạch Huệ bây giờ trái lại rất nghe lời ngoan ngoán. Lúc đó không ai đoán được tâm cơ bà ta quá sâu, đều nghĩ là một cô gái côi cút giữa thời loạn, chỉ cầu sự bình yên nên đã nhận mạnh, không hề đề phòng bà ta nữa. Có người kể, khi ta tròn một tuổi, phụ thân còn đưa bà ta ra ngoài chụp một bức ảnh trên thị trấn. Một ngày khi ta được 2 tuổi, đến giờ ăn, cơm, không thấy bà ta xuất hiện, không ai thấy nghi ngờ, cho đến tối bà ta cũng không trở về, mới có người đoán là bà ta đã chạy trốn, tất cả mọi người đều lo là bà ta sẽ biết độ bí mật của thịnh gia, cho nên nhất định phải tìm được bà ta. Lúc này mấy kẻ thôn dưới mới thành thật khai ra, thì ra không phải mua bà ta từ kỹ viện, mà là bắt ở trên đường. Người đứng đầu không còn cách nào dẫn người tìm kiếm theo vị trí mà mấy người thôn dưới kể, hỏi thăm từng làng từng thôn, cuối cùng nghe ngóng được một người giống vậy, nhưng cũng mang về một tình đáng sợ. Người phụ nữ đó là Tộc Hắc Miêu. Còn hẳn là biết Mìu nữ giỏi dùng cổ. Câu chuyện thường được lưu truyền nhất là nếu người bọn họ nhắm chúng muốn đi thành phố lớn hay đi học hoặc là đi công tác để cho người họ yêu không thay lòng đổi dạ bọn họ sẽ hạ cổ độc. Ước định một năm, nhất định phải quay về hoặc cưới họ hoặc gặp gỡ bọn họ mới giải cổ cho. Thịnh Trạch Huệ cũng có một người yêu như vậy đúng là tạo hóa trêu ngươi. Thời điểm bà ta bị bắt vào bát vạn Đại Sơn, đúng là lúc người đàn ông kia quay lại tìm bà ta. Chuyện tiếp đó đoán cũng ra, người đàn ông kia không phụ lòng, nhưng không có người giải cổ. Cổ độc của người miêu rất phức tạp, không phải người thi thuật thì không giải ra được. Người trong thôn tuy muốn giúp ông ta, nhưng cũng không có cách nào. Chỉ biết nhìn ông ta thống khổ kêu rên ba ngày ba đêm, trùng độc chui ra từ thất khiếu mà chết. Trong thôn không tìm được thịnh trạch huệ, người đàn ông kia đã chết, cũng không biết bà ta tìm chỗ nào nương tựa. Người đứng đầu vẫn sò hoài, tầm nửa năm sau, bỗng nhiên biết được tin tức. Trước kia, người đàn ông kia từng làm giáo viên ở Thượng Hải, nhà ở ngõ Thượng Hải, có một người mẹ mắc bệnh nặng. Thịnh Trạch Huệ vì ái nấy, nói không chừng, sẽ tìm đến người nhà của người này. Người đứng đầu vài mấy người đến Thượng Hải trước, hỏi thăm tung tích Thịnh Trạch Huệ. Phương hướng không sai, nhưng thời gian đã quá muộn. Có người nói, Thịnh Trạch Huệ làm phụ nữ ở Thượng Hải một thời gian, tiền kiếm được đều dùng để chữa bệnh cho mẹ của người đàn ông kia. Nhưng một tháng trước Người mẹ kia trọng bệnh không chữa nổi, thịnh trạch huệ vì không được bổ sung nguồn máu, thân thể cũng ngày càng sa sút vào một buổi tối đổ mưa bỗng nhiên mang theo tất cả hành lý rồi bỏ đi. Lần này không ai biết bà ta đã đi đâu. Gặp đúng lúc loạn thế này, rất nhiều người ở tượng hải đều chạy trốn chiến tranh, khắp nơi toàn dân chạy nạn. Trên đường chết vô số, một người phụ nữ đơn độc như bà ta có lẽ không sống nổi. Những người được phái đi tìm bà ta đều quay lại, Nhưng trong lòng ai cũng như đè nặng một tảng đá. Bởi vì nếu như Thạnh Thạch Huệ không bà chết đi trên đường thì nhất định bà ta sẽ trả thủ. Người đứng đầu vì thế mà lo lắng bất an. Bọn họ tìm nhiều người biết dùng cổ giò hỏi. Sau đó có một ông cụ người Hắc Miêu suy đoán nói Thịnh Trạch Huệ rất có thể sẽ hạ huyết cổ. Huyết cổ là cổ thuận thi hành quyền rùa qua các đời của người Hắc Miêu Ít thì vài thập niên, nhiều thì có thể kéo dài đến gần trăm năm. Tiểu Hạ Còn có biết cổ là cái gì không? Tường truyền người Miu sẽ nhốt rất nhiều loại độc trùng vào một cái lọ để chúng nó tự gặm nhấm tàn sát tận nhau. Mà thứ cuối cùng sống sót chính là cổ. Phương pháp thì hành huyết cổ, đại khái cũng như vậy. Nhưng có chút khác biệt, huyết cổ yêu cầu phải có tính mạng của kẻ thi thuật. Nói cách khác là nhốt chính mình và vô suốt độc trùng trong một không gian khép kín khiến cho độc trùng gặm nhấm cắn nốt chính mình, dùng oán khí cực lớn trước khi chết, hóa thành cổ, dùng thức cổ này để nguyền rũa. Sở dĩ hoái nghi thịnh Trạch Huệ sẽ hạ huyết cổ bởi vì bà ta là rời khỏi bát vạn đại thơn, không có nguồn máu tầm bổ, đã đỉnh trước sẽ không sống lâu, cho nên sẽ không tiếc mạng của mình mà người bán ta yêu đã chết thảm. Món nửa này nhất định tính trên đầu của thịnh gia. Nhưng tất cả mọi người đều mong có một tiềm may mắn bởi vì ta dù sao cũng là ruột thịt của bà ta. Phàm là có chút tình mẹ con. Trung Quỳ cũng sẽ tha trong một con đường sống. Khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhiều lần kiểm tra mắt của ta. Sau đó có một hôm, bọn họ nhìn thấy dưới con mắt của ta có một đường huyết tuyết dựng thẳng. Không ai biết thịnh trạch huệ đang nguyên rùa điều gì. Mỗi ngày ta đều sống trong hoảng sợ. Ngày nào cũng lo lắng sẽ đột tử. Sau đó, ta lại sinh ra bình tử. Chuyện đầu tiên là kiểm tra mắt nó. Bình tử cũng trúng cổ, nhưng chúng ta vẫn không biết thịnh trạch huệ nguyên rùa điều gì. Cho đến lần này khi con trở về Biết được những gì mẹ con và con đã gặp phải Tiểu hạ Bà ngoại đời này có hai trai, hai gái Lục thọ sòng toàn Nhưng lại có một đôi trai gái là quái thai Dị hình dị dạng Khiến người ta gây tẩm Hai đứa con bình thường còn lại Một là mẹ con Nó đã gặp phải chuyện gì con cũng biết rồi Còn một là cậu của con Mấy chục năm trước Nói với ta muốn ra ngoài tìm chị gái Từ đó đến giờ vẫn chưa có trở về Mẹ con tự cho là tìm được tình yêu đích thực Kết quả là rơi vào cạm bẫy cả đời Hại cả chính mình Không nói Còn đẩy con gái mình trên tuyệt độ Về phần của con Thần thế của con Những gì con gặp vài Con hại chết những người thân cận Con cho là nguyên nhân vì kẻ khác Thực ra đó chính là số mệnh của con Trong mệnh của con Đã mang theo sự nguyền rủa Cho nên thần nhân của con gãi bẫy con Người yêu của con sẽ vì con mà chết còn đấy không công bằng Con nghĩ ông trời mắt mù, nhưng rõ ràng mọi sự có nhân có quả, có tất quả tất con nhân. Thiên đạo lưu chuyển, oán khí kéo dài trăm năm của trịnh Thạch Huệ đều bây giờ đều rơi vào người con. Ác quả kết trên người của con, thậm chí điên lụy đến cả người con yêu. Con và Thạch Đầu đều giống nhau, ngay từ đầu đã biết mình không phải người thường. còn có thể trách nhạc phong, không nên yêu đường cậu ta. Thạch Đầu cũng có thể cự tuyệt vưu tư, nhưng cả hai đứa đều không mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Hai đứa vì chính sự bướng bình của mình đã dẫn đến kết cục như hiện tại. Thứ ác quỷ này sẽ giàn vặt hai đứa, thạch đầu vì vưu tư mà thống khổ, con vì nhạc phong mà phát điên, còn nghĩ đó là lỗi của người khác, kỳ thực con mới chính là người khởi xướng tất cả. Quý đường đường giận quá hóa cười, cho nên bà hại nhạc phong, sao ấy cho đám tẩn ra, một chút trách nhiệm bà cũng không có, trai lại toàn bộ là lỗi của tôi ưu.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 Tần ra là vị tư lợi, chúng ta là vị sinh tồn. Phói ăn thịt người đương nhiên là sai, nhưng đó là thiên tính của bọn chúng. Ăn mới có thể sống. Điệp biến đương nhiên là tản nhẫn, nhưng không làm vậy, thịnh ra sẽ không thể kéo dài được nữa. Chúng ta xác thực đã làm chuyện sai đầm, cũng gánh chịu báo ứng của ông trời. Chuyện ta có thể làm, chính đã là cố gắng để cho các con có thể bình thản mà sống. Bà ngoại giữ con lại, không phải chỉ muốn con tiếp tục sống tốt. Kể cho con câu chuyện này,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 Lão già người hắc miêu Kiên nói nếu muốn phá cổ thuật bước đầu tiên phải giết cổ trùng đã hơn 70 năm rồi tiểu hạ thịnh thạch huệ đã nuôi cổ trùng ở đâu cũng không ai biết muốn phá cổ thuật chỉ là người ngốc nói mây mà thôi quý đường đường cười cười tự như không hề để ý vậy bà ngoại dù sao tôi cũng bị nguyền rùa rồi cũng chẳng có hy vọng gì bà khai ân cho tôi đi tôi đã nghĩ đến cái chết bi thảm nhất chính là bị nhốt ở đây bà thả tôi ra đi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 Ôi bà ta mấp máy run dày, gặp lại câu nói, tiểu hạ, con nghe bà ngoại nói, bà ngoại là người từng trải, không có gì là không qua được cả, một thời gian rồi cũng phai nhạt mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.